nhất đao xuân sắc tác giả trần tiểu thái người đọc thanh xà tiết tử hai mươi năm gần đây giang hồ biến đổi bất ngờ thiếu lâm phật môn linh hoạt nhanh cách phân tranh võ Đàn đạo gia cùng Nga mi địa vị ngang nhau trung nguyên tam bang tứ thế gia thất đại chiến phái ra sức kiềm chế lẫn nhau thiên hạ đệ nhất trang tần gia ngày càng suy thoái võ lâm đệ nhất cái bang lại càng ngày càng cường thịnh nam cương thất tinh hồ thâm tàn bích lộ được tôn đứng đầu tà phái thế lực mới tái bắt Sức tôn phong ngồi lên bảo tọa ma giáo giáo chủ kim Quang toa hà thủy minh thập nhị đường Đường nào cũng ôm mộc thống nhất các đường lại nhưng vô luận giang hồ đau quang huyết ảnh Đấu tranh ngấm ngầm hay công khai thế nào Nhắc đến Bạch Lộc Sơn Chỉ có tôn sùng cụ kính ngưỡng Bạch Lộc Sơn Võ Lâm Thánh địa Sơn chủ hiện tại chính là Niếp Thập Tam Đối với mỗi người trong giang hồ Niếp thập tan tựa như thần thoại truyền kỳ Thực sự tồn tại Tựa như bên người tinh tú phàm nhân không thể với tới Kỳ thật Niếp thập tam là một người vô cùng cô độc Hắn chỉ có kiếm Năm tuổi Bắt đầu học kiếm Không thể tự kiềm chế mà sa vào Tinh thần đều đặt trong kiếm đạo Sinh mệnh đáng kiêu ngạo nhất Cũng là kiếm 18 tuổi Hai lần phá thiếu lâm, đệ nhất sát trận đã đạt đến cảnh giới vô thượng của kiếm đạo. Giang hồ rộng lớn như vậy, lại không có người có thể kề vai sát cánh cùng cuồng hỷ, thụ hưởng sự đột phá trong võ học trên chặng đường dài. 25 tuổi, thân nhân duy nhất, Hạ Mẫn Chi, cuối cùng vì hoàn tuyền tăng trọng tuyết, độc phát thân vong. Trên thế gian, kỳ tích rất nhiều nhưng lại cố tình không có thần dược nào có thể giải được bắt độc hạ bẩn chi miệng vàng lời ngọc khi mới gặp đã nói chỉ có thể bên nhau 12 năm quả nhiên đúng 12 năm ngày cả thêm một ngày cũng không 12 năm trước tuyết như đương hoa 12 năm sau dương hoa như tuyết niếp thập tam một người một kiếm rời khỏi đỉnh Bạch Lộc Sơn tứ hải phiêu bạc suốt mười năm dưới uy danh của Niếp Thập Tam Bạch Lộc Sơn dù tạm thời vô chủ vẫn là cấm địa đệ tử môn nhân nội ngoại tam đường đều trật tự tĩnh nhiên chưa hề có chút sơ sảy trong mười năm Niếp Thập Tam từng đến nơi cực bắc lấy mũi kiếm chống lại bão tuyết cường hãn đã ở nam cương tiểu trúc lâu lặng nhìn độc xà sanh mồi hồ điệp nhẹ bay từng trên ngọc hồ tiếp được đài sen mà những thiếu nữ thái hoa sen ném qua lại từng ở đỉnh đông hải sơn chìm trong bóng đêm chờ thái dương ló dạng giang hồ đồn đại niếp thập tam mượn rượu giải sầu tiêu cực suy suốt uống đến nỗi ngay cả kiếm cũng không cầm vững người nói nói có phần khẳng định người nghe chỉ tiếc hợp tha thở khó mà biết rằng nếp thập tam chính là cô độc nhưng không hề cảm thấy tịch mịch cõi lòng từng băng giá hiện tại tâm như trời cao biển rộng nhất bích và khoảnh hạ mẫn chi tuy đã chết nhưng vẫn tồn tại trong tâm lan tỏa trong huyết mạch lúc nào cũng sát cánh bên y nếp thập tam hiểu được như vậy lại càng thêm quý trọng và hưởng thụ sinh mệnh Trong từng khắc thời gian, cùng nhau đi qua nhiều nơi, sẽ có muôn vàn ký ức. Y chưa từng đi qua địa phương này, hắn lại thay y thưởng thức. Thanh sơn bạch lãng, mặt thượng xuân phong, thanh âm của một đóa hoa đương Huế nở, tiếng nhỉ non của một con chim tứ. Mỗi một cảnh vật nơi đây, đập vào mắt, nhập vào tâm, chỉ khi cô độc Mới có thể cảm nhận được sự tinh tế vô cùng của thế giới trong ngoài Mới cảm nhận được vẻ kinh diễm của sự vật nhỏ bé mà bình thường vẫn luôn bị xem nhẹ Si mà không vọng, tư mà không mê, tình vô hạn, kiếm vô cùng Mười năm sau, niếp thập tan trở lại Bạch Lục Sơn Giang hồ đồn đại trên đỉnh Bạch Lộc Sơn có dấu bảo tàng Mà tàng bảo đồ đang nằm ở trong tay tần gia Tiền tài cộng thêm lòng tham, vàng nam tứ đại môn phái bắt tần Tam Tiếu lên núi tìm hiểu thực hư. tần Văn Tiếu khi còn trẻ đã cùng Niết Thập Tam ngao du giang hồ, hiện giờ vẫn còn chưa xuất giá. Một đường đã tới thiên trì, trên đỉnh bạch Lục Sơn nơi hạ mẫn chi yên nghĩ. niếp Thập Tam hạ thủ bức dung tình chỉ trong phút chốc. Chưởng môn tứ phái bỏ mạng tại Bạch Lục Sơn, tất cả đều bị một kiếm xuyên qua ít hầu. Lúc này, thiên hạ đệ nhất trang đã đổ sụp, tần cô nương không còn nơi nào để đi, đành lưu lại trên Bạch Lục Sơn. Giang hồ dậy sóng trong một tháng, những cao thủ mới nổi của các môn phái hoặc khôn phục Bạch Lục Sơn, hoặc muốn đi tìm bảo tàng, hoặc vọng tưởng đánh bại nhất thập tam Đều hùng hổ hướng về Bạch Lộc Sơn Thần tiễn trong tay áo Mũ Sư Huynh Mạnh tự tại Trời sinh không phải đứng đầu Thì cũng là tổng quản tốt nhất Đồng thời là nhân vật số 2 Môn nhân Bạch Lộc Sơn Tôn sùng yêu kính nếp thập tam Lại sợ hãi Dựa dẫm mạnh tự tại Không có nếp thập tam Bạch Lộc Sơn tựa như mất đi tinh hồn Không có mạnh tự tại bạch lộc sơn liền mất đi cốt cách viết nhục mạnh tự tại thông minh khoan hòa tình tưởng hơn người lại cần mẫn viên dung bất cứ việc gì cũng có thể xử lý thỏa đáng mười năm qua mang đến cho bạch lộc sơn đủ loại công việc vận chuyển lợi ích phiêu lượng. giao thiệp trong giang hồ cương nhu thỏa đáng cho nên mạnh tự tại bỏ công dù không thể xếp vào hàng thập đại cao thủ Cũng là một người vô cùng có địa vị trên giang hồ Mạnh tự tại kiến nghị Để chính mình dẫn môn nhân xuống núi Thỉnh thiếu lân tự phương trượng Chứng kiến bạch lục sơn giao hảo Cùng giang hồ Các đại mưu phái Nếu như bất thành Thời ngay dưới chân núi lập mai phục tử chiếm Nếu thập tam chỉ để lại một câu Ngũ sư huynh hãy nghỉ ngơi Chính là một người một kiếm Trấn tại giải chiếm đình Ở sơn núi dã kiếm đình đoan đoan chính chín, ánh ngữ ngay trên sơn đạo nhỏ hẹp quanh co một bên là vực thẳm một bên là vách núi cao thủ các đại môn phái nối đuôi nhau mà lên lại nối đuôi nhau mà xuống niếp thập tam thống khoái luyện kiếm ba ngày ba đêm uy danh của bạch Lộc sơn lại càng lên đến đỉnh điểm mọi việc kết thúc niếp thập tam cũng không ly khai bạch Lộc sơn hầu như không quản đến chuyện giang hồ mấy năm sau phương trượng bắc thiếu lâm đích thân đến bạch lộc sơn hỏi thăm cố nhân niếp thật tam phần chủ khách ngồi xuống dân trà thất tình đại sư nói 20 năm không gặp nếp thí chủ phong thái càng hơn xưa nếp thật tam nói mấy năm trước thất khố đại sư viên tịch đang lúc tại hạ bế quan Đại sư tiếp trưởng thiêu lâm, trở thành người đứng đầu cả võ lâm, tại hạ cũng không thể đi chúc mừng, thật không có thứ bậc lễ nghĩa, đại sư thứ lỗi. Thất tình chăm chú nhìn Niết Thập Tam, không khỏi có chút thất thần. Lúc mới gặp, Niết Thập Tam là một vị thiếu niên anh hùng, mặc dù danh chấn thiên hạ, lại luôn tự do ở ngoài giang hồ, không hề có vùng tâm tráng trí, ai ai cũng biết. Niếp thập tam không để tâm đến thanh danh Quyền thế chỉ thuần túy say mê kiếm đạo Niếp thập tam hiện tại đã sớm thành võ lâm đệ nhất nhân Trải qua thế sự tang thương khuôn mặt đã không còn như thời thiếu niên Mày kiếm mắt sáng Chính là 20 năm không chút thay đổi Càng thêm phần khí độ của một người Kinh qua phong vân cùng năm tháng Niếp thập tam ý bảo thất tình uống trà nói đại sư có việc gì cứ nói thẳng thí chủ có biết bắt tắt sức tôn phong tại bất độ thất không trả đào pháp của hắn tự lập thành một phái rất khá đao pháp hảo giả tâm cũng lớn mấy năm nay trùng nguyên võ lâm phân tranh rất nhiều sức tôn phong mở cơ hội quật khởi Thừa cơ chèn ép các đại môn phái, thủ đoạn có chút bá đạo tàn khốc, thật là mối họa của võ lâm. Nhất thập tan trầm mặt một lúc, giang hồ có lúc nào yên tĩnh, thị phi đúng sai trong đó, bạch lục sơn cũng không muốn quản đến. Thất tình thở dài, thi chủ ở trên giang hồ thì chính là người trong giang hồ, cho dù người không muốn quản, nhưng đã có người lo ngại bạch lục sơn cấu kết. sức tôn phong, nhất thập tam cười nói, đại sư muốn nói, chính là tạ thiên bích, tạ thiên bích chính là con trai của tạ bất độ, nhắc lại trước kia, nhất thập tam cùng tạ bất độ từng có một trận chiến trên sức tôn phong, lưu lại nơi đó vài ngày, nhận thấy tạ thiên bích thiền từ vô cùng tốt, liền cùng tạ bất độ ước hẹn. chờ cho tạ thiên bích lớn hơn một chút đưa lên bạch lục sơn tự mình chỉ giáo hắn lập tức gật đầu nói tạ thiên bích mấy tháng sau đích xác sẽ đến bạch lục sơn thấy thất tình nhíu mày nhiếp thập tam cười nói tại hạ thật có đề nghị này trong chốn giang hồ môn phái giằng co võ công cũng không nên chịu giới hạn trong môn phái các môn phái nếu có đệ tử có chúa thiên phú muốn đến bạch lục sơn luyện võ tại hạ chắc chắn sẽ tùy theo năng lực mà giúp lòng truyền thụ thất tình chấn động ừ. hai tay hợp thành chữ thập nói a di đà phật Khi chủ có trí tuệ như thế thật là phúc của võ lâm nghĩ nghĩ lại trình trừ nói chính là niết thật ta mỉm cười Võ công của một môn phái đều trải qua thiên trùy bách luyện mới có thể đứng vững không suy Có điểm độc đáo, bọn họ mang nghệ theo thầy học Tự nhiên có thể tiếp tục tu tập võ công của bốn môn Bạch lục sơn điểm tịch chính là giúp bọn họ bổ sung khiếm khuyết của mình Cũng không phải vì vậy mà đầu quân là môn hạ của ta Sau khi học đắc sở học, những đệ tử này vẫn là quay về phái Bạch Lục Sơn lưu giữ vô số võ công điển tịch, càng khó được nít thập tam không hề có ý niệm giống cho riêng mình. Thất tình nhất thời mừng rỡ nói, hành động này của thí chủ là đại lợi cho võ lâm. Những hài tử này đến lúc đó, tuy khác môn khác phái, nhưng từng có tình đồng môn, coi như cũng là mở ra một hướng đi khác. Biện pháp tức tranh giải phân vậy. Nếu thật tam gọn mắt tự tại tới phân phó, bình đạp nói Tức trần giải phân, thật không rõ có đạt được hay không Ta chỉ là cảm thấy giang hồ rộng lớn, lại rất tịch mật Lại nói, đại sư, trừ tạ thiên bích Thỉnh tuyển 14 đệ tử, hợp thành đủ 15 người Nói đến hai chữ thật ngủ ánh mắt nhu nhu thất tình biết nhũ danh của hạ bỉnh chi là thập ngũ trong lòng không khỏi thay hắn thở dài chỉ nghe hắn nói tiếp ta để bạch sư huynh bồi đại sư xuống núi xử lý việc này ba tháng sau 15 đệ tử nhất loạt đề tụ tại thử kiếm đường của bạch lục sơn